Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net rồi nhìn chí chăm chăm Như nghe rằng Như nghe rằng đã quá muộn chỉ vừa nói gì thì phải Chí cười những ánh mắt Có vẻ rất khác Đâu có Chú mày nghe là ấy chứ chỉ đâu có nói gì Nga phần vừa Tôi vừa nghe chị nói gì Là chia tài sản gì đó mà Chí lạnh lùng bước tới gần ngà dường như biết được sắp có điều gì chẳng lành nên ngã cơ thổ lội mái. độc đâu có, chị chị chị đâu có nói cái gì đâu." Ngà lắp bắp run rẩy. "Không cần phải trôi nữa." Chỉ cười đầy ngán. "Chồng chỉ cũng vì nghĩ tới chuyện đó mà chết đây "Cái cái gì?" Ngà chừng hờ. "Cậu chúng mày vừa nói cái gì?" "Đúng là tuổi đó." Chị có cần tôi làm lại không Chị vẫn không ngừng tiến đến bên ngà chúng mày chúng chú mày giết giết chồng tao cho chó đẻ Ngài hẹt lớn tiện tay cua lấy ấm trà sứ trên bàn ném thẳng vào mặt chị xem Chị vừa kịp né sang một bên ấm trà rơi thẳng xuống đất vỡ tàn thành Vừa ngay lúc đó ngà vụt chạy đi Chỉ kịp thời đưa tay nhảy trồm tới nắm bội bờ tóc của ả kéo mạnh lại. Do bị kéo mạnh phía sau, Nga mất chớn ngã ngực và nằm tròn vào bờ ngực của chị. Cũng vừa lúc đó, hắn vòng đôi bắp tay rắn chắc kẹp lấy đầu và cổ Nga siết mạnh. bị trí siết mạnh khiến Nga không thể nào thở nổi. Ả cô sức trồm tới phía trước. Cả hai ngã sắp xuống mặt bàn nhưng chị vẫn không nới lỏng tay khiến Nga càng tim khó chịu. Vừa thay lúc đó Nga kịp nhìn thấy cái gạt tàn thuốc bằng sứ mà ông hay dùng. Không chờ đợi gì thêm. À đưa tay cố sức nắm lấy cái gạt tàn. Mọi nỗ lực của Nga đã được đèn bổ xứng đáng. À chụp lấy gạt tàn đập ngược bởi phía sau ngay trên đỉnh đầu của chị. À! Chị ghen lên đầu đớn buông Nga ra rồi đưa tay ôm lấy đầu. Không chờ đợi thêm một cơ hội nào nữa. Nga bồi thêm một cú nữa vào má trái của Chí. Nhưng lần này may mắn không mỉm cười với ả. Chí chụp tay Nga lại. Tay kia tán thật mạnh vào mặt của à, Và sẵn chụp luôn cái gạt tàn trên tay ả. Rồi theo thế đó mà phàng thêm một cái cho Nga. Một cái đầu điếng vào má bằng chính gạt tàn. Khiến ả té nhào xuống đất tròn vang. Nga chỉ vừa kịp định hình lại thì phập. Chí cắm phập cảnh nhọn của cái gạt tàn vào ngay giữa trán của Ngà máu bắn tung tuệ. Ui! Tâm thần Nga đập mạnh xuống, máu bắt đầu lan trên đèn đất. Dường như còn một chỗ đi chi, cặp mắt ạ cứ ngó lướt ngang dọc khắp nơi, cho đến khi máu ọc ra cửa miệng mới chịu xuôi tại nhà mắt. Chí cúi xuống rút mạnh hung khí máu tươi phun trào ra. Bên! Tiếng đổ vỡ ly tách vang lên sau đó. Chí giật mình quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy con đẹp đứng đó há hốc mộ. Một ý nghĩ lé lên trên đầu hắn. Thôi chết. Mình đã sơ ý quên rằng vẫn còn con đẹp ở nhà. Mày đã ở đây khi nào? Vừa hỏi hắn vừa mưa gần đến. Con đẹp như tỉnh mộng nhìn chí run lẩy bày không tốt lên lời. Cậu, cậu ta cho con... Mày đã thấy hết rồi phải không chỉ nhấn mạnh Ai đó cứu tôi với Con đẹp hét lớn vượt chạy ra ngoài chỉ vừa mới bước chân đến cửa thì Cốp Xoạn Đạt thàn bay thẳng vào đầu à Đánh mạnh xuống Vỡ tan tay Con đẹp xây sọc mặt mày bước lên loạn trọn Vịn tay thành cửa dây lát Rồi cùng ngã ra đất Nhưng vẫn còn cố sức trườn lên ra ngoài Máu tuôn xuống đến cổ rồi nhỏ từng giọt trên nền nhà. Đừng giết con, xin cậu làm ơn tha cho con. còn đẹp cô ban xin, chỉ không nói gì khẽ nhặt. những mảnh vơ gạt tàn và từ từ bước đến gần con đẹp. cô lên, mày sắp đến đích rồi. Chỉ còn một chút nữa thôi. <cười> Chí cười chiều đùa. Xin đừng, xin đừng. còn đẹp thở rốc nhưng vẫn cố gắng trởn ra ngoài. Tao cho mày 10 giây để lết ra ngoài cổng. Nếu mày mà kêu cứu, cứu thì tao sẽ trở đi 1 giây. Mà cho dù mày có kêu cứu, cứu cũng chẳng ai nghe thấy đâu. <cười> Chỉ cười cánh cánh. Đừng mà, tha cho tao. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net